Trên bậc cửa ngôi nhà số 18, ông Waterhouse đang ngập ngừng, đưa mắt lo lắng nhìn cô em cái. Em tin chắc là em sẽ không gặp nguy hiểm gì chứ? Sao anh lại hỏi thế? Cô Edith khó chịu vặn lại. Waterhouse lấy vẻ mặt hối hận mà đây là bản chất thứ hai của ông ta. Em thân yêu, anh hỏi thế vì sau khi biết ở nhà bên cạnh, Vừa xảy ra một vụ, anh chợt nghĩ là ta phải... Waterhouse đã ăn mặc hết sức cẩn thận, mái tóc chải tìm mỉ, đang chuẩn bị đi làm, cao lênh khenh, lưng hơi gù, da dám nắng, rõ ràng là một người không biết ốm đau là gì. Còn cô edit thì cũng cao, nhưng gợi đét, có vẻ thuộc loại người khắc khổ với bản thân. Đồng thời có tính với xung quanh. Sao anh lại có thể lo có kẻ siết em chỉ vì hôm qua nhà bên cạnh có người bị siết. Edit, toàn bộ vấn đề là ở chỗ hung thủ là người thuộc loại nào. Hay anh cho rằng trên đường phố Abraham Serison của mình hiện nay đang có một kẻ tội phạm lớn phần chỉ muốn tìm siết săn tất cả những người sinh sống trong khu phố này. Em thì lại rất mong nhìn thấy một kẻ nào đó Dám vào nhà mình Và muốn giết em Cô nói bằng giọng siêu cợt Suy nghĩ một chút Ông Waterhouse công nhận rằng Ông quá lo xa Bởi nếu có thằng cha điên rồ nào đó Thích giết người Thì chắc gì hắn muốn giết em gái ông Bởi ông biết Cô edit em ông thừa can góc Để Quật vỡ cái gì đó Thí dụ que sắt cười lò sửa chẳng hạn quật lên đầu gác, làm máu me tung tué, rồi giao gã cho cảnh sát. Walter Howe vẫn giọng nín nhịn quen thuộc, nói thêm, anh chỉ muốn em cảnh sát thôi, bởi như vậy là trong khu vực này đã có kẻ ác. Em thì cho rằng khó mà tin lời đồn đại được, bởi sáng nay đây này, bà Hớt còn kể em nghe bao nhiêu chuyện rục rợn. Tất nhiên rồi, tất nhiên rồi, Waterhouse vội gạt đi Ông ta không muốn nghe các chuyện ngồi lê đôi mách của bà suốt việc Ông nhìn đồng hồ Chết, anh bị trễ mất rồi Thôi anh đi nhé Nhưng em cứ cẩn thận quá đi là vừa Em nên mắc dây xích sắt vào cánh cửa đấy Cô Edith lại lào bầu Nhưng vừa đóng cửa xong Sắp lên phòng Thì cô chợt nhớ ra Lấy cây gậy đánh côn gác sẵn lên cánh cửa Để phòng Lỡ có kẹp vào hành hung Cô thẩm nghĩ Thế là ổn Tất nhiên anh mình quá lo xa Nhưng mình cũng cứ cẩn thận Bọn tù được tha trước thời hạn Với lý do cải tạo tốt ấy Khó mà mình yên tâm được Người lành hiền không bao giờ làm chuyện phi pháp Lại có nguy cơ bị tai họa Cô Edith đã vào phòng Thì bà Hớt Một phụ nữ đứng tuổi Béo tròn lao vào như một viên đạn Bà ta có tính thích mọi chuyện ly kỳ Có hai ông xin gặp cô, thưa cô chủ Mà không phải hai ông bình thường Mà là hai cảnh sát Bà nói Và chỉa xa tấm xanh thiếp Cô Edith cầm lấy đọc Thanh tra cảnh sát Haskett Bà mời hai ông ấy vào phòng khách rồi chứ Cô Edith hỏi Không, thưa cô chủ Tôi đưa họ vào phòng ăn Tôi đã dọn dẹp xong Thấy trông ấy khá lịch sự Loại khách này chỉ cần tiếp ở đấy là được Họ chỉ là cảnh sát thôi mà Cô Edit không chú ý nghe câu lý lẽ của người xúc việc lắm Cô nói Tôi xuống ngay bây giờ Hẳn là họ muốn hỏi cô về bà postmart Họ muốn biết bà ấy có gì khác thường không Họ cho rằng tính tình không bình thường của bà ta Rất dễ gây ra chuyện này chuyện nọ Nói chung đám nhân viên cảnh sát khôn quan lắm Họ rất giỏi moi các thứ Cho nên cô phải cẩn thận Đừng chỉ nghe lời họ nói Mà phải nhìn vào mắt họ Xem họ nghĩ gì Nhưng bà cụ lại mù Thành thử không nhìn thấy Mà chỉ nghe thấy lời của họ Khôn khổ Bà xúc việc vừa nói hai chữ này Vừa lắc đầu về thông cảm Bà hớt này có vẻ rất tò mò Nhưng cô Edith không nhận thấy điều đó Cô xuống thang gác Bước vào phòng ăn Chào bà Edith Hát kết đứng lên lịch sự nói Viên thanh tra đi cùng với một thanh niên tóc nâu, mặc dù anh ta đứng dậy lung túng tự giới thiệu. chúc sĩ Colin nhưng cô Edith không thèm chào đáp lại. Tôi hy vọng đến vào sở này không phải là sớm quá đối với bà, thưa bà Edith, Haskett nói. Nhưng chắc bà đoán được chúng tôi đến về việc gì, sau chuyện xảy ra hôm qua ở số nhà 19 bên cạnh. Tất nhiên tôi có biết chuyện gì đã xảy ra hôm qua bên nhà xóm của Edith nói. Thậm chí tôi đã phải đuổi ra khỏi nhà ba vị nhà báo đến hỏi xem chứ hôm qua tôi có nghe thấy gì hoặc nhìn thấy gì lạ ở nhà bên cạnh không. Và đuổi họ ra là rất đúng. Thanh tra Haskett gật đầu tán thành. Loại người đó chuyên xính mũi vượt đù mọi chuyện. Nhưng tôi tin rằng họ sẽ tặng chẳng tìm ra được cái gì hết. Nghe câu khen. Cô Edit không xấu được vẻ hài lòng Tôi hy vọng sẽ không làm bà khó chịu Khi chúng tôi đưa ra vài câu hỏi Giống như ba vị nhà báo kia đã đưa ra Hasked nói Nhưng nếu bà nhớ ra Đã nhìn hoặc nghe thấy một dấu hiệu nào đó Khiến bà chú ý Chúng tôi rất biết ơn bà Vào giờ đó hẳn là bà ở nhà Thưa bà Edit Tôi vẫn chưa biết vụ án mạng xảy ra lúc mấy giờ đấy Trong khoảng thời gian từ 13 giờ 30 đến 14h30 Hoặc gần như thế Giờ ấy thì chắc chắn tôi ở nhà rồi Còn ông Quasterhau, thưa bà Anh tôi không về nhà ăn trưa Nhưng người bị giết là ai Hình như báo chí cũng không nói cụ thể Phải không nhỉ Hiện chúng tôi chưa biết tung tích nạn nhân Hasked thú nhận Một người vô danh Nhưng bà Permatt Không thể không biết ông ta là ai Bà postmark khai với chúng tôi rằng bà không hề đợi ai đến gặp và bà hoàn toàn không biết ông ta Mà bà ấy có nhìn thấy sỉ đâu mà biết ông ta là ai? Cô edit kêu lên Chúng tôi đã miêu tả xuất tỉ mỉ cho bà ấy nghe Nạn nhân thuộc loại như thế nào? Thanh tra Haskett lấy trong phòng bỉ ra một tấm ảnh nhỏ đưa cô edit Đây là hình ông ta, bà có biết người này không? Thưa bà Cô Edith nhìn tấm ảnh nói Không, tôi chưa nhìn thấy người này bao giờ Tôi cam đoan là như thế Lại chúa, chồng ông ta mặt mũi phúc hậu Và trong ảnh, ông ta không có vẻ gì xúc động Hệt như người đang ngủ Thanh tra Haskett định nói Nhưng thấy nói là thừa Rằng ông đã chọn tấm ảnh Ít là người ta sợ hãi nhất Cái chết nhiều khi đến vào đúng lúc Con người ta ít ngờ nhất Tôi nghĩ ông ta chết đột ngột Một cách hoàn toàn bất ngờ Thế bà Pursmart nói thế nào Về tất cả những chuyện này Bà ấy bảo không hề biết gì Vô lý Hy vọng bà có thể giúp chúng tôi Thưa bà Edith Bà cố nhớ lại xem Trong khoảng thời gian từ 12 h Đến 1 h Có thể bà đang nhìn qua cửa sổ Hoặc đang ở ngoài vườn Cô Edith suy nghĩ một chút Rồi nói Lúc đó tôi đang ở ngoài vườn Mà khoan đã Nếu trước 1 giờ trưa Thì mới đúng tôi đang ở ngoài vườn Vì lúc 12 giờ 50 Tôi vào nhà rửa tay rồi ăn bữa trưa Bà có nhìn thấy bà Postmart Lúc bà ấy ra hay vào nhà bà ấy không? Hình như tôi có nhìn thấy bà ấy đi đâu về Tôi nghe thấy tiếng mật cổng sắt Khoảng sau 12 giờ rưỡi một chút Bà có nói gì với bà Postmart không? Không Tôi chỉ ngừng đầu lên và nghe thấy tiếng mở cổng sắt. Đấy là giờ bà ấy thường về nhà sau buổi dạy học. Theo bà Pursmart cho tôi biết thì bà ấy lại ra khỏi nhà vào khoảng 1 giờ sưới. Bà có đồng ý với lời khai đó không? Tôi có nhìn thấy bà ấy đi bên ngoài hàng rào sắt nhà tôi. Nhưng tôi không biết chính xác lúc ấy là mấy giờ. Xin lỗi, thưa bà Waterhouse. Bà vừa nói bên ngoài hàng rào sắt nhà bà. Tất nhiên rồi. Lúc đó tôi ngồi trong phòng khách, nhìn ra phố. Tôi đang uống cà phê sau bữa ăn. Tôi ngồi cạnh cửa sổ, đọc tờ tham. Đúng lúc tôi lật trang báo, thì tôi thoáng thấy bà postmart đi ngang bên ngoài hàng rào sắt. Như thế có gì là lạ, thưa ông thanh tra? À, cũng chẳng có xỉ lắm. Thanh tra Haskett mỉm cười. Chỉ là tôi đinh ninh bà postmart ra bưu điện rồi mua vài thứ lạt vặt. Phải chăng lối đi ngang qua nhà bà là lối đi gần nhất để xa bưu điện? Vấn đề là bà ấy định mua sắm ở cửa hàng nào? Cô Edith nói Tất nhiên, bưu điện và các cửa hàng trên đại lộ Albany thì nếu đi lối bên kia gần hơn và nếu đi lối ấy thì không phải qua trước cổng nhà tôi Nhưng cũng có thể bà SuperSmart đã có thói quen đi trước cửa nhà bà vào cái sở đó Lạnh chúa, tôi không biết gì hết Bà ấy ra khỏi nhà vào giờ nào và đi theo hướng nào thưa ông Thanh Cha tôi làm gì có thời gian để quan sát xem hàng xóm làm những gì tôi rất bận chẳng còn thời sở nào mà quan tâm đến ai không như một số người nghe cái giọng nói khinh bị Thanh Cha Haskett có cảm giác cô Edith này đang ám chỉ một người cụ thể nào đó Tất nhiên rồi, tất nhiên rồi viên Thanh tra vội vã tán thành rồi ông nói thêm hay bà ấy định gọi điện thoại Bởi phía ấy có trạm điện thoại công cộng Có đấy ở trước, trước mặt số nhà 15 Còn đây là câu hỏi quan trọng nhất của tôi Thưa bà Edith Bà có nhìn thấy ông ta vào số nhà 19 hay không? Là tôi nói đến con người bí ẩn kia Theo cách nói của báo chí ấy Không Cô Edith đáp Không tôi không nhìn thấy ông ta Và cũng không nhìn thấy người nào khác Đi vào nhà bà Pursmart Trong quãng thời gian từ 1 giờ trưa đến 3 giờ, bà làm gì thứ ba Tôi giải phải đố chữ trong báo tham, mất chừng nửa giờ, cho đến lúc tôi phải xuống bếp rửa bát đĩa. Sau đấy tôi viết hai lá thư và vài tờ ngân phiếu, rồi tôi lên phòng lựa những quần áo để đem nhộm lại. Theo tôi nhớ thì chính vào lúc ấy tôi nhìn qua cửa sổ, thấy tiếng ồn ào bên dưới. Tôi vội chạy ra cửa nhìn sang, thì nghe thấy tiếng kêu thất thanh. Tôi nhìn ra chỗ cổng bên nhà bà Pursmart, thấy một cặp trai gái đang ôm chặt nhau. Ngay đến đây, trùng sĩ Colin hơi nhúc nhích, khiến cô Edith rất có thể nghi anh chàng cô nhìn thấy ôm cô gái kia, chính là viên trùng sĩ này. Bà không nhìn thấy bà Pursmart có về nhà trước lúc đó chứ? Không, cô Edith đáp. Nhưng tôi chỉ nhìn ra cửa sổ khi nghe thấy tiếng thét kinh hoàng kia. Lúc ấy tôi nghĩ đơn giản Lợp trẻ bây giờ có nhiều phong cách quái lạ Hơi một tí thì rú lên Cho nên khi thấy đôi trai gái ôm nhau Tôi nghĩ chẳng có gì quan trọng Mãi đến lúc xe cảnh sát đến Tôi mới chú ý Bà còn gì khác để nói với chúng tôi không Thưa bà Edith Không, tất cả chỉ có thế thôi Gần đây bà có nhận được thông báo Của công ty bảo hiểm nào Nói rằng họ sẽ cử nhân viên đến gặp bà không Không, hoàn toàn không Bà có nhận được lá thư nào ký tên Kyuri không? Kyuri à? Chưa bao giờ. Cái tên đó không gợi bà nhớ tới một thứ gì sao? Không, nhưng sao ông lại hỏi thế? Hasked mỉm cười. Không sao thưa bà, đây là tên của nạn nhân bị giết hôm qua. Nhưng cũng có thể chỉ là tên ông ta tự nhận. Chứ không phải tên ông ta thật sao? Chúng tôi cảm giác là như thế. Kyuri chỉ là tên xã. Vậy ông ta là một kẻ lừa đảo. Cô Edith hỏi Hiện nay chúng tôi chưa có chứng cứ nào Để có thể kết luận mày quá đấy Tôi biết là phải thận trọng Có những người ở đây chưa gì đã đồn đại âm lên Vậy mà sao không tòa án nào trừng phạt họ Về tội vụ oan cho người khác nhỉ Đấy là tội truyền tin đồn nhảm thôi Chàng trung sĩ cô chữa lại Đây là lần đầu tiên Anh ta mở miệng Cô edit quay sang Ngạc nhiên nhìn cậu ta Từ nay cô vẫn cho côin chỉ là chân theo hầu viên thanh tra tôi rất tiếc là không giúp gì được ông thương ông thanh cha Vâng tôi cũng rất tiếc thanh tra hát nói bởi nếu được một người thông minh như bà giúp cho thì thật là quý xá ra như tôi nhìn thấy được thứ gì thì có phải đã giúp được cậu ông không giọng cô edit đột nhiên làm xuyên như một thiếu nữ còn ông anh bà liệu có giúp ích được cho chúng tôi không thanh cha hỏi anh tôi ấy ư anh tôi thì chẳng biết quái gì hết và lại lúc đó anh tôi ở văn phòng cơ quan không anh tôi không giúp ích gì được ông đâu như tôi đã nói đấy anh tôi không bao giờ về nhà ăn chưa Vậy ông ấy thường ăn chưa ở đâu Anh ấy chỉ mua một khoanh bánh mì kẹp thức ăn và tách cà phê ở một quán gợt đấy rồi đem về cơ quan ăn Cả ơn bà ừa bà edit xin lỗi đã làm phiền khiến bà mất khá nhiều tài sản. Nói xong, thanh trà Hasquet đứng dậy, ra cửa, gọi đi theo tiện khách. "Cây gậy đánh côn tốt quá." Colin nói, nhấc cây gậy lên xem thử nặng nhẹ. "Bà để phòng bất trắc, có đúng vậy không thưa bà?" Cô Edith ngượng, "Và thật, tôi không biết cây gậy đánh côn này sao lại ở đây." Rồi sờ lấy cây gậy, cô Edith xuống nó và cái xác. Lúc ra ngoài đường, Cô Linh thở sài nói Cậu đã sở đủ tài khôn khéo Vậy mà chẳng moi xa được cái gì mấy Mình có kinh nghiệm Những người trông khó khăn nhất Thì lại rất ưa nịnh Lúc cuối chỉ ta nhún nhảy những con mèo được vút vé Đáng tiếc là ta không thu được thông tin nào Đáng chú ý Sao cậu lại bảo không thu được Haskett phản đối Colin quay đầu ngạc nhiên nhìn bạn Cậu thấy thêm được cái gì Một chi tiết tưởng chừng nhỏ nhưng lại rất quan trọng. Lúc đi mua sắm, bà Pursmart không ngoặt sang phải mà lại ngoặt sang phía bên trái. Vậy là lúc 1 giờ 50 phút, bà ta đã gọi điện thoại. Colin ngạc nhiên nhìn bạn. Tuy bà Pursmart chối là không có chuyện đó, cậu vẫn nghi là bà ta có gọi. Mình lại thấy bà ta đã nói một cách rất quả quyết. Hasked thật nhiên đáp. Mình công nhận. Nhưng cậu có thấy bà ta quả quyết Một cách quá mức không Nhưng nếu bà ta đi gọi điện thoại Thì để làm gì Để làm gì, để làm gì Vậy mình hỏi cậu Tất cả tấn hài kịch này để làm gì Bà postmart gọi điện để dụ Cô thư ký đánh máy Sela kia Đến chứ còn gì nữa Để làm gì ư Bởi nếu không phải cô edit này Thì nói ra một điều có hại cho bà Postmart để làm gì Cho đến nay Chúng ta chưa biết được gì Giả như bà sám đốc Martinez kia Quen biết bà Pursmart, có phải bà ta đã nhận ra được giọng nói không? Số nhà 18 chẳng xúc ích được gì nhiều, ta sang số nhà 20 xem thử thế nào.